tới nấp sau một vách đá. Trần nghe phía bên kia có người thở hổn hển, dòng điệu mệt nhọc nói: Mã Huynh, trước sau gì chúng ta cũng không có cách nào thoát khỏi tay của bọn ma tăng, cứ tiếp tục trốn chạy như vậy sớm muộn cũng kiệt lực mà chết. Chỉ bằng thời dịp thương thế còn chưa phát tác, chúng ta hãy liều mạng tử chiến đi. Người kia chẳng chờ đồng bọn nói xong đã lên tiếng khuyên dài. Lạc Huynh còn mang mối thù trên mình, nếu liều lĩnh mất mạng thì quả thật không xứng đáng. Non xanh còn đó, lo gì không có củi đốt hiện giờ thương thế không mấy nghiêm trọng, chúng ta tranh thủ cơ hội đào thoát, để sau này phục thù. lạc huynh thấy mệt, thì chúng ta hãy tìm chỗ nghỉ chân một lát. lam long nghe thấy liền giật mình kinh hãi, nhìn mã là hai người chậm chân lại, liền xích trả tay bài phụng một cái. không xong rồi, là mã đại ca. bài phụng cũng cuốn quyết nói, hội người đã tìm được lạc trọng rồi sao? lam long không kịp trả lời, vội vàng nhô đầu ra khỏi vách đá, hạ thấp giọng hỏi nhỏ, đằng trước có phải là mã đại ca hay không? nghe được giọng nói đó. Lam lòng bất giác thở phào hấn hờ Là huynh, chúng ta được cứu rồi Làm đệ hiện đang ở đây Lam Long liền vòng ra phía trước Bắt ra sững người khi thấy y phục của hai người thấm đẩy huyết diễm Đúng là mã đại ca rồi Mã sung run rời ôm quyền Nói giọng mệt mỏi Huynh để chúng ta bị đuôi giết chạy đến đây Làm lòng tức giận gần giọng, Là ai? Thương thấy hai vị ra sao rồi Mã sung khoát tay Chỉ là vết thương ngoài ra Không nghiêm trọng lắm Là huynh bị chúng một trượng hai đau còn ta lãnh một đạo. Cái địch là sáu tên muôn hạ của ma tăng. may mà hai chúng ta không đáng mạng đương trường. bạch phùng vừa tới nơi đã vội lấy ra hai làm dược hoàn nói. như vị đại ca, mau uống đi. thuốc này trị nội ngoại thương đều hiệu nghiệm cả. mã sung cho một hoàn thuốc cho lạc trọng rồi nói. chẳng phải là huynh rất mong gặp được lam đệ hay sao? còn về cô đương này chính là thiên kim của phù dung đảo chủ bạch tiền bối. lạc trọng thở ra. gặp được lam đệ, ta có chết cũng vui lòng. ngưng giọng một chút rồi ông quyền nói tiếp. Ta biết được Lam đệ không quản nguy nàn băng trợ Trong lòng cảm kích bất tận Lam lòng xù tay Sao là Huỳnh lại nói ra những lời dư thừa này Hãy phục thức trước đã Địch nhân sắp đến rồi Là trọng nghiến giang hồ lên Hiện giờ bên ta có ba người đủ để đối phó rồi Lam lòng lắc đầu Tặng tới hai vị không nên động thủ Mã xung phản đối Chẳng lẽ bảo hiền đệ một mình nghênh địch sao Lam lòng giống giặc nói Theo đệ suy đoán thì võ công của bọn họ có cao lắm Cũng bằng cơ lão thần sai là cùng Hiện giờ địch nhiều ta ít tốt nhất dùng trí đối phó nhưng không biết tại sao họ lại ghi hấn với hai vị mã sùng đáp bọn chúng hai tên là huynh tìm ma tăng báo thù nên muốn nhau co tận gốc làm lòng nói chúng ta hãy lánh và sơ động gần đây thứ nhất để phòng bọn chúng chơi nhau bất thành tạo kết hai vị sau là có thể quan sát cục diện bên ngoài mã sùng đỏ vẻ tần ngần bọn chúng sáu người võ công đều sấp xỉ với nhau làm lòng trấn an mã huynh gửi yên trí điều thương tôi để còn một trợ thủ thần bí để lúc cần có thể đảo ngược tình thế Má là hai người lực bất tòng tâm, bên mình không có sức để giao đấu, chỉ đành thở dài bước theo Bạch Phụng. Lam Long đợi má lão ẩn mình trong một hốc đá trên vách động, mới dùng nhánh cây gạt ngọn lửa còn đang cháy dở cho đến khi chỉ còn lại những đốm sáng hồng hồng. Chàng nhìn sơ động tối mò, ra vẻ hài lòng, rồi truyền âm dặn dò ít câu với Bạch Phụng. Cả hai trở về nằm lại chỗ cũ, giả đò như đang say ngủ. Một khắc sau, Bạch Phụng nằm như giật mình kinh tỉnh, miệng gấp gáp kêu. Huy mở thức dậy, mới nghe thấy bên ngoài có tiếng đồng lạ. Lang Long giọng ngái ngủ cẩu nhào, không có gì đâu, cho là lũ mèo hoang đang đi đêm mò kiếm ăn mà thôi. Chàng chưa dứt lời thì đã nghe một giọng nói vang lên nhất cả tai. A Di Đà Phật, không ngờ bên trong còn có hai vị tiểu thí chủ. Lang Long cùng với Bạch Phụng đồng thời đứng dậy, vừa bước ra tới miệng sân động đã phải dừng chân. Trước mặt hai người chừng một trượng, sáu hòa thượng răng thành một hàng, chặn ngang động khẩu. Đứng ngoài biển bên trái là hòa thượng cao gầy, tuổi độ 30 mặt dài khoằm như mặt ngựa. Một tay dơ cao ngọn đuốc quá khỏi đầu Một tay cầm ngang kết trượng kế đến là hòa thượng khá mập Gương mặt tròn trịa trong khoảng tứ tuần Kẹp mộc trượng sát vai phải Tiếp đến là một lão hòa thượng tuổi khoảng 60 Khuôn mặt gầy đét Trống trúc trượng xuống đất Hai mắt liêm diêm Đứng cạnh lão hòa thượng là một gã ràng hồ Hai mắt tì hí tuổi ngoài 30 Tay cầm một thanh quỷ đầu đao Kế bên gã ràng hồ là một hòa thượng chạc ngũ tuần Hai mắt xách xuống Ra mặt lốm đốm đ vắt một thanh liễu diệp đao trên lưng, cuối cùng là một hòa thượng thân hình lót thoát như khỉ, mũi hành, tuổi độ tam tuần, tay cầm ngọn đuốc ngang ngực, còn thanh trả mã đao thì cắm xuống đất. gã hòa thượng sang hô nhắc thấy dung mạo của bạch phụng đã miệng cười nhăm nhở. hô hô. tiểu cô nương quả nhiên nguyệt thẹn hoa nhường, lao lo bực mình rút cây ngọc tiêu cầm trên tay cất giọng lạch nhạt, Sơn động chặt hẹp, bất tiện thình khách, xin thất lễ. rồi quay qua bảo bạch phụng, muội hãy lui vào đi. khi đó truyền nhắc nhở nàng mau thả diều ra. bạch phụng gật đầu đáp mỗi biết rồi. gã hòa thượng khả ô thấy vậy sấn lên hai bước điều bộ hái dịch nói phát ra cứ tiến vào thì đã sao làm lòng quát mắng tà tăng trở nên ý thế hít người nói xong phất tay áo chờ bỏ sân động gã tung tăng mắt đói lửa Phách đao nhảy sổ tới bông lão hòa thượng cầm trúc trượng hồ lớn tứ sư đệ cẩn thận cùng lúc đó làm lòng cũng quát lên tại hòa thượng xem chỉ đây gã hung tăng vừa đặt chân xuống ngưỡng cửa sân động đã đánh ra liên tục sáu đao phong bầy yếu hệt từ trên xuống dưới nào người chưa thấy còn chưa hết đà thì thanh quỷ đầu đao đã buộc khỏi tay rơi xuống chạm vào vách đá nghe kem một tiếng sau đó thì gã ôm ngực vội nhặt đao lông cồm bỏ ra sau chỗ đồng bọn đang đứng chừng ba bốn trưởng mới ngồi xuống xếp bằng vẫn khí trị thương năm hòa thượng đứng bên ngoài thấy đồng môn của mình không đỡ nổi một chiêu của thiếu niên bất giác đưa mắt nhìn nhau thần sắc trở nên nghiêm trọng lão hòa thượng vỗ hoán xong đã nhìn thấy sự tình bất diệu lên chống trúc trưởng bước tới một bước và nội lực hỏi vọng vào trong sơn động tiểu thí chủ là ai lam long cười lạnh lão hòa thượng không cần dài dòng, muốn gì hãy mau nói tỏ ra đi. lão hòa thượng giọng mạnh trúc trượng xuống đất, nghe cạch một tiếng miệng quát bảo, Tiểu tưởng ngông cuồng, lão hòa thượng tu vi đứng đầu lục tăng, bản tính tâm trầm gian hoạt, lão cùng đồng bọn lần theo dấu vết mã lạc âm thầm truy đuổi đến đây, vừa mới đặt chân trước cửa sân động đã bị lang bạch phát hiện, khiến lão này dạng hoài nghi. Lúc bàn này gã sư đệ lỗ máng tự ý xông vào, tuy lão liên tiếng nhắc nhở, nhưng thầm tâm muốn dò xem hai người trong sân động bố trí cản bẫy gì. Lão đứng bên ngoài nghe rõ ba loại ám kinh khác nhau, làm cho gã răng hồ thụ thương nên càng thêm e dè, Lên hà lệnh cho hai hòa thượng đứng bên cạnh. Các sư đệ hít quạt khói vào trong động. Nói xong, cùng đồng bọn lui lại, bảo vệ cho gã hòa thượng răng hồ đang vận công. Lam Long chưa hề nghĩ tới bọn hòa thượng giờ trò này sân động tuy khá khoảng quát, nhưng mã là hai người cần vận khí điều thương, chắc chắn không thể cầm cự được bao lâu. Trong bàn truyền năm bảo bài phụng, thủ sẵn gì điều ngay tại động khẩu chuẩn bị ứng phó rồi với thân ra ngoài, Ngọc Tiêu hét lên bọn ác tăng hãy xem tiêu đi hai hòa thượng đang đuôi cui châm lửa nghe tiếng tiêu kình veo veo bắn tới giặt ra hai bên bà bước đảo bộ thủ thế tiêu kình thuận đá để ngọn lửa ra xa ba bốn trượng gã hòa thượng mập phì bên phải thừa dịp năm năm còn chưa kịp ổn định liền giống lên hôi một trượng tao bằng cầm tay bổ xuống đỡ trượng này của ta đi làm lòng lập tức cảm thấy trượng kình ập tới nào dám lưu là lách mình bước sang bên trái huy động ngọc tiêu chưa kịp điểm vào khử tay của cá ta đã bị hòa thượng mải sách bên này vùng liễu dập đao đâm tới ngay trước ngực. Lam Long trực kịp xoay ngược ngọc tiêu đánh bà thanh liễu dập đao lên đón chặn mộc trượng rồi tung cả quyền đấm thẳng vào vai phải hòa thượng mài sách. miệng quát lên, hay lắm. gã hòa thượng mài sách chợt thấy, huyệt hoàn khiêu trên đầu gối nhói lên, thân hình hơi khụp xuống, thì đã lánh trọn một quyền, hừ lên một tiếng, buông đao loạn trọn, lùi ra sau mấy bước. thanh liễu dập đao thuận đà chặt mộc trường đứt thành đôi. đầu trường bay ra xa cảm mạnh xuống đất làm cho cắt đá bay tung tóe, hòa thượng mập phì bỗng nhiên cảm thấy hổ rũng, chưa kịp nhìn rõ sự thể. đã mất đà chuối nhủi, bị thanh liễu giật đạo đầm chúng bả vai, Huyết diêm lúc này đã đỏ cả tay áo, miệng thét bè bè. ba hòa thượng còn lại đứng ngoài xa quan chiến, hòa thượng nhỏ tuổi nhìn thấy lam long ra chiêu linh động, nội lực hùng hồn, nét thời lộ vẻ kinh dị, riêng lão hòa thượng chỉ nhíu mày, dường như phát hiện có một luồng tình lực quỷ dị bắn ra từ sân động rồi quay trở vào nhưng không kịp nhìn rõ, lão có đăm chiêu suy tính từ hai hòa thượng kia không hẹn mà đồng thanh hát lên vùng binh khí xong tới tấn công lão hòa thượng so sờ một chút rồi cũng múa trúc trượng nhảy vào tham chiến bài phùng nấp sau động khẩu lại phóng xuất huỳnh quang Di đều giết lên một tiếng chói tai vẽ thành một đạo lam quang nhàn nhạt, nhạt xoắn lấy năm lão hòa thượng Lang long thời dịp lui về đứng án trước cửa sân động Đồng thời hai tay múa may liên hồi miệng không ngớt hô hồ hoán hùng tăng hãy tiếp phi kiếm của bọn thiếu gia bọn hòa thượng đến trước mặt quang hoa dày đặc quang cứ giải qua dẹt lại bắn vào đôi mắt không rõ thực hư thế nào nhất thể xuất phát toàn lực liều mạng tự vệ trường ảnh đa quang lúc này đã đánh nhau loạn xạ lam long như một mình dội điều quần tới quần lui khiến mấy tên ác tăng phải khốn đốn mỉm cười nói với bạch phụng như ngầm nói mười quá nhân từ với bọn ác nhân này rồi lão hòa thượng thấy gì đều cứ quấy nhiễu không rời tức mình cắm trúc xuống đất hú một tràng dài tăng bào phần lên hai tay đánh ra tới cấp 14-15 trường trường phong lúc này âm âm phủ kín cả một vùng trước mặt bạch phụng lo sợ tiểu bảo bối bị thụ thương nên ra hiệu gọi gì đều quay về. lúc này gã răng hô cũng giật mình mở mắt ra, Lão hòa thượng liền phát tín hiệu cho cả bọn rút đuôi vào rừng cây. lam long đuổi theo đánh bồi thêm mấy trường, thấy bài phun cùng bá lạc chạy tới, bèn thâu trường lại, cười nói: may mắn, do để chúng bỏ chạy rồi. má trọng kinh ngạc hỏi: bạch cô nương, giúp cô có gì bảo gì? lam nông mỉm cười: hai vị nhân huynh không phải người xa lạ, nói ra cũng chẳng hay gì, chỉ mong hai vị giữ bí mật giúp cho. Là trọng cắt lời: lam đệ cần gì phải gan dặn như vậy? Lam Long tử tốn nói, trong túi của Phụng Nhi chỉ là một con tiểu điệu mà thôi. Lạc Trọng giật mình kinh hồ, ma quang thân trụy sát. Lam Long gật đầu, đúng vậy, thân gì điều ban đêm phát hồng quang, nên tiểu đệ gọi, trạch đi là Huỳnh Quang, để người khác khỏi nghi ngờ. Lạc Trọng thở ra tán thán, làm đệ quả nhưng có phúc tướng, bà không dễ gì thân điều, chịu khuất phục như vậy. Ngay lúc đó trên một tàng cây cầu thụ với đối diện, phát ra một chàng cười ha ha. Thật là thống khoái mà tiếng cười còn vang dội trên không thì người đó đã nhẹ nhàng đặt chân xuống đất lang long nhìn ra là tây thái ông lao quảng lão liền vội vàng ôm quyền thi lễ vì sao tiền bối lại có mặt trên đó lão nhân cười khà khà lão hủ thâu chân 6 tên ác tăng đến đây không ngờ được chứng kiến một mình lão đệ đánh cho bọn chúng phải ôm đầu bỏ chạy như vậy lang long cười ngượng ngụy thật ra còn có chút tiểu xào lão nhân càng cười to hơn lão đệ không nên quá khiêm nhường như vậy trận đấu vừa rồi chứng tỏ lão đệ trí dũng khiêm bị Lang long bồi lãng xôn chuyện khác. Tiền bố đến thật đúng lúc. Hai vị má là cần phải nghỉ dưỡng. Phiền lão nhân ra xuống núi tìm phố chấn bồi bạn với họ ít hôm Bọn van bối còn có chuyện gấp. Lão lão nhân gật đầu. Được, lão đệ cứ an tâm. Má sung liền hỏi: làm để chuẩn bị làm gì? Làm long nói: Bọn từ đệ vốn định lên thành mẫu phòng nhưng tạm thời thay đổi chủ ý. Bởi sáu tên ác tăng từ núi tù gì đến cho thấy ma tăng cũng xuất hiện quanh đây. Để để quyết tâm đoạt lấy vùng ban dữu. Lại trong thở dài xen vào ngữ điệu chua xót lão mả đã giết hai cả nhà hu huynh, mối gia cừu này khó lòng báo phục, e rằng phải nhờ lam đệ tiếp trợ một tay rồi. lam lòng nghiêm mặt nói giọng đanh thép, hiện giờ tiểu đệ còn chưa đủ năng lực, nhưng nếu một ngày nào đó may mắn đả bại lão ta, đệ sẽ lập tức thấy tiên hành đạo. lão lão nhân cười ha hà, lão hủ đã nhìn thấy ngày đó rồi. lam long thở ra, chỉ mong không xa lắm mà thôi. nói xong liền có qua má lặc, thương thấy hai vị không còn gì đáng lo ngại, chỉ mất khá nhiều máu nên cần phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian. bọn tiểu đệ xin từ biệt trang cùng Bạch phụng ôm quyền chào mọi người thêm một lần nữa rồi sau đó mới xoay mình bước đi hai người chậm chậm xuống núi lúc trời tờ mờ sáng thì thấy phía trước có một con sông mặt nước còn phủ một màn sương trắng đục gió mai phơn phớt lạnh bỗng bài phụng dùng bình hát hơi mấy cái làm lòng đi bên cạnh đưa tay cốc mạnh vào đầu tự lên tiếng mắng huynh thật là hồ đồ cả đêm không ngủ còn bắt muội hối hả lên đường bài phụng giữ lấy tay chàng miệng suýt xoa huynh khờ quá rồi người ta đâu có sao rồi ngón chỉ dòng sông đang chảy lững lờ Hân theo chiều nước đi chừng vài lý nữa, sẽ đến một sơn chấn, tên định nhật. Lam Long cao hứng gật đầu, vậy tiểu huynh đưa muội một chặng. Nói xong, chàng tròn tay qua hông, bế sốc nảng lên, thì trần khinh công phóng về hướng sơn chấn. Bài phụng hai tay ôn cổ Lam Long bật cười nước nở. Hiện giờ nội lực của Lam Long khác xưa một trời một vực, chàng bế bài phụng trên tay mà vẫn lao đi vùn bút. Mặt trời dần dần ló dạng, Lam Long cũng phi hành trên một quan lộ bằng phẳng hơn nhiều, hôn nhiên chàng có cảm giác dường như đang bị ai đó theo dõi Trang hít mạnh một hơi chân khí, hồi đầu quan sát, với ra giật mình cả kinh, thì ra là một lão tăng thân hình cao lớn phi thường, lập tức hạ giọng nói với Bạch Phụng. có mà nhà sư đi theo chúng ta chừng mười chừng." Bạch Phụng đáp nép vào vai chàng, giở môi nói, "Thật bực mình mà." Nhưng cũng ngước mắt lên, lén lén nhìn ra sau. "Có phải là người hung chức chúng ta gặp bằng ngư thôn hay không?" Lam lòng cước bộ chậm lại lắc đầu nói, "Không phải, có lẽ đây là vi Phật ma tăng." Bạch Phụng nghe xong bối vàng nhắc nhở, "Huynh phải cẩn thận." Lam Lam cười nói, huyên đang mong được gặp lão ta Bạch phụng lo lắng kêu lên huỳnh chớ vô động thủ với lão lam long nhìn vào mắt nàng ôn tồn nói huỳnh cùng lão ta đấu trí một phen mỗi ra tâm đề phòng và nhất có biến còn chuyện khác thì đừng lo lúc đó hai người cảm thấy lão tăng đang tiến tới gần đồng thời nghe được một câu phật hiệu vang lên a di đà phật tiếp theo là một cỗ kình phóng âm hàn ép tới cơ hồ muốn ngạt thở lam long lập tức đặt bạch phụng đứng xuống vận chân khí truyền có tâm nàng cơ giọng bình thản nói đại sư vừa niệm phật hiệu chẳng lẽ có điều gì sở cầu Nguyên nhà sư muốn dùng nỗ lực đánh đoàn phù đổu trên áp hai người, lão thấy Lam Bạch thân xác vẫn an tường, vội vàng thu ám kình lại, ánh mắt lộ ra vài tia kinh dị, chắp tay với nhau, cất giọng trầm trầm. Thế chủ thật tinh minh, Bần nạp muốn hỏi thí chủ là người phương nào, vì sao lại đến biên cương nơi hào lánh này? Lam Bạch quay người lại, chàng cố làm ra vẻ kinh ngạc. Đại sư hỏi thật lạ kỳ, nhiều phi đang bận tâm chuyện gì sao? Lão tăng điểm đầu nói thiện tai, Bần tăng tình cờ đi thao thế chủ một đoạn. Nhận ra thí chủ căn cứ thâm hậu, nhưng trốn biên hoang hung địa, đây dễ nguy cơ cạm bẫy, thí chủ chớ nên sơ hở. Lam Long cười lớn, té ra đại sư là bậc cao nhân, tài nghệ thú tiền của vãn sinh, học từ đám hồ bề tệ trang thật không dám giấu giếm, lần này tại hạ có chút việc riêng, lão tăng điểm đặng, sao lại mau hiểm đến đây? Lam Long nói, gia nghiệp vãn sinh mấy đời tại Bắc Kinh, chuyên mua bán cổ vật, chuyến này. Lão tăng thấy chàng ngập ngừng như vậy bèn thúc dục, thí chủ có điều gì khúc mắc? Lam Long làm bộ thở dài, nửa năm trước Tại hiệu mua được một món đồ cổ là Phụng Văn Dữ, về sao mới biết là chưa được toàn Mỹ? Nhà sư nghe tiếng Phụng Văn Dữ với ra hai mắt lộ kỳ quan. Sư tình thế nào? Lam Long lúc này đảo mắt, nhìn quanh một vòng, rồi hắng giọng nói. Thấy đại sư là người trốn không môn nên vãn sinh mới dám thổ lộ. Phụng Văn Dữ được chế tạo từ đời nhà Chu để giữ ấm rượu, cho nên còn có chiếc nắp đậy chạm khắc khá công phu. Đáng tiếc chiếc bình trong tay vãn sinh là khuyết mất phần này, thật là Mỹ trùng bất túc. Bất quá vãn sinh nghe truyền ngôn tại dãy tây nam này, Có người đã phát hiện được một chiếc nắp tương tự, cho nên không ngại gian khổ, quyết tâm tìm đến mà chứng thực. nhà sư nhìn lam long trầm rãi hỏi, vậy đó nắp có thể xem qua món cổ vật của thí chủ hay không? lam long ngạc nhiên à lên, đại sư pháp nhãn tình tế, chắc là có dùng ý gì khác chăng nhà sư bật cười ha hà, thí chủ hiểu lầm rồi. nếu bần tăng có giá tâm, thì đã không cất công theo ai vị, một đoạn đường dài như vậy, lam long ung quyền ra vẻ cung kính, thất lễ rồi xin đại sư cứ khai môn kiếm sơn, không cần phải chào đón. nhà sư từ tú nói, bần tăng vô tình nhặt được một chiếc bình cổ tương tự, nên muốn so sánh, xem sai biệt thế nào. đến lúc này lam Lam cũng chưa lường được lão ma tăng có ý đồ gì, chàng dồn nội lực xuống hai chân, miệng vẫn tươi cười bước tới cái lão ta, chừng bảy tám bước thì dừng lại, thản nhiên cởi bọc hành lý trên vai xuống, vui vẻ nói, không ngờ đại sư cũng có một chiếc, vãn sinh thật là hiểu lầm rồi. Thế rồi chàng ngưng giọng, phân vân một chút. Rồi bật cười ha ha Nhưng tại hạ vẫn chưa tin đại sư Thực sự có chức Lão tăng liếc nhìn những dấu chân của Lam Long Ấn sâu gần một thốn trên sơn lộ Không đợi chàng dứt lời Đã cho tay vào trong tăng bào Rộng thùng thình Lấy ra một gói nhỏ Lão vừa mở vừa cười nói Kẻ xuất gia không nói dối Mời thí chủ xem xem Lam Long nhìn thấy giật mình tự nhủ Quả nhìn lão tạ mang theo bên người Chàng cũng thò tay vào trong bọc áo cúi cầm ngược phụng văn dấu, Để trên nắp bình rớt lại rồi mới đưa ra, miệng cười hì hà. Xem ra thật giống chiếc bình của đại sư. Nhà sư nhìn thấy ánh mắt thoáng lóe sáng nhưng gương mặt không lộ chút biểu tình nào cả, chỉ chắp miệng thản nhiên tốt. Quả đúng là như vậy, đây là bình của thí chủ không được toàn vẹn. Đột nhiên lòng bàn tay phải của lão khẽ rã ra, dù còn nhẹ tới một trường, Lam Long cảm thấy một luồng âm kinh ập tới. Trà mỉm cười giơ bảo hành lý lên ngang trước ngực, nhưng người sang bên trái một chút, co ngón tay búng ra một chỉ, ra vẻ con buồn xin đại sư những chiếc bình lại đó cho vãn sinh nhà sư lúc này cười lớn xoắn tay áo vải quân lấy luồng chỉ kinh đẩy liệt sang một bên các giọng thâm trầm kẻ xuất gia tứ đại sai không bảo vật thái hoàng kim đều như bùn đất lam long chân phải lui lại nửa bước tay trái co lên bàn tay nắm thành quyền miệng giáng kéo nải ý đại sư thế nào hòa thượng nhận ra lam long chuẩn bị sử dụng cầm vương đại thất thức, thức hai tay hợp vào nhau mỉm cười Thế chủ vô xuất thân từ cổ họa thế gia, chắc khó có thể bỏ lỡ cơ hội này. Thôi được, bẩn tâm nguyện ý trao đổi coi như cái chút thiện duyên. Lâm lòng có hơi bất ngờ nhu thành trong bụng, nhất định lão ta đã phát hiện chút manh mối gì rồi. Ngoài mặt vẫn ra vẻ thâm trầm nhưng đang suy tính hơn thiệt. Nhà sư thấy chàng phân vân bất định bên hỏi, "Thế chủ có nghi ngại điều gì?" làm lòng thu lại nỗi kinh ngần ngừ hỏi, "Vãn sinh có thể xem kỹ chức bình của đại sư hay không?" Nhà sư hiểu ý, cười lớn nói, "Thế chủ là người chu đáo." Lam lòng còn thông tiếp một câu và xin cả gan đòi hỏi thêm một điều Vậy thí chủ cứ nói ra Làm lòng nói Đại sư hãy để món đó trên tảng đá kia Sau đó lùi lại vài trường Nhà sư sau khi làm theo ý muốn của chàng Luôn miệng thốt Thí chủ thật quá cẩn thận rồi Làm lòng tiến tới cầm chức bình lên ra một hồi Gỗ ghi nhớ những văn tự trên mặt Trước khi lứt của bình của mình ra trao đổi Còn làm bộ kỳ kèo Hai đại sư hãy nhận lấy 300 đại hoàng kim của vãn sinh đấy nhà sư chỉ mỉm cười, người tu hành không quen mặc cả, đã nói đổi là đổi, không bán. làm Long thấy lão ta kiên trì, càng làm ra vẻ thành khẩn. bảo sát của đại sư nơi nào, vãn sinh sẽ đích thân mang hoàng kim đến cúng dường. nhà sư lắc đầu, bần tăng tu thao pháp tiểu thừa, dù vương khắp nơi, không có từ viện cố định, thí chủ chỉ cần lấy vung văn diếu của mình ra trao đổi là được thôi. làm Long còn cố dò la đại sư đã không cần tiền tài, không tham luyến cổ vật, cớ gì không chịu thanh toán cho vãn sinh. nhà sư thấy chàng cứ lền khẩn liền sẵn rộng nếu thí chủ còn chưa quyết định được thì đợi dịp khác làm lòng hết cách bên đặt chiếc bình của mình xuống chiếc bình này do một lão nhân ở tây hồ bán cho bản sinh chính vì ông ta bảo đã tìm được nó dưới nền của lầu phòng tháp nhưng không thấy nắp đâu cả nhà sư nói được rồi thí chủ có thể đi làm lòng cái chiếc cổ bình của lão tăng và trong bọc hành lý ông quyền thi lễ xin cáo biệt đại sư nhà sư cười ha hả kể rằng hôm nay thí chủ đã gặp được vận may làm lòng ra vẻ mù mờ không hiểu ý của lão ta Chỉ quay lại, cùng Bạch Phụng sánh vai, thông tạc bước đi, vừa rẽ vào một khúc quanh, liền dục, chạy mau. Cả hai thi triển khinh công, lướt nhanh qua hiểm núi. Đi được một quãng khá xa, không thấy Lão Ma Tăng đuổi theo Bạch Phụng mới chậm chân lại. Lão ta không được đột ra tay, chắc chắn là có nguyên do gì đó rồi. lam Long gật đầu nói, cho Lão ta e ngại, nếu ép chúng ta vào đường cùng, hình sẽ hủy đi cổ bình. Bạch Phụng chưa hết nghi ngờ lại hỏi, Lão chịu đưa đồ thật sao? lam Long nói, đó là chiếc thứ nhất. Còn cổ bình trong tay nhị Thiên lão quái, có lẽ là chiếc thứ ba. Bài Phong hỏi, vì cớ gì huynh cố lưu lại chiếc nắp? Lam Long nói, nội công tâm pháp được khắc trên chiếc nắp, còn nếu quyết sử dụng chiêu thức thì khắc trên thân bình. Cho dù lão ta có ngộ ra được những yếu quyết bị huynh xóa trên thân bình, cũng không thể đạt được phần tâm pháp. Hạ huống có có thêm một chiếc bình nữa. Bạch Phong yêu cầu cười hỏi, vậy huynh quyết định tìm hiểu tâm pháp này hay không? Lam Long tươi cười, huynh có đang nghiên cứu cho tìm được toàn bộ mới quyết định Hai người đi thêm mấy ly nữa bỗng nhiên Lam lòng nói Phụng nhi, bên phải có một mỏng núi Chúng ta hãy leo lên đó Bài Phụng hỏi lại, tại sao? Lam lòng nói, lá mà đầu đó chỉ hồ đồ trong chốc lát Sau đó nhất định phát ra huynh Máy mó tay chân trên, trên đó Không chừng lão ta đang đuổi theo tới nơi dưới lời chàng nắm tay Bài Phụng Hai người vội vàng đề khí, phi thân tới vách núi Sau khi lên trên đỉnh núi Hai người nấp kỹ trong một hốc đá Mở to đôi mắt, nhìn chăm chăm xuống sơn lộ Lam Long còn dặn Một chút khó thở nhẹ một chút quả nhìn đúng như lam long dự liệu không lâu sau có một thất ảnh phóng vũ tháng qua trong chốc nát đã mất hút ba phụng giật mình kêu lên là lão ta lam long nói đoạn đường này không thể đi tiếp rồi chúng ta hãy mau chạy về hướng bắc lam long dự bài phụng lao đi vùng bút hai người phi hành liền một mạch hơn 40 mươi lý sau khi hoán một hơi chân khí lam long cười nói bây giờ đổi sang hướng đông cả hai tiếp tục bôn trì đến lúc mặt trời khuất sau núi mới vào một phố trấn, tìm chỗ trú trành đêm đó lam long có ghi nhớ kinh văn khắc trên chiếc bình cổ của ma tăng Sáng hôm sau, Lam Bạch tiếp tục đi về hướng đông. Khi đi ngang qua một trái núi, chàng quay qua nói với Bạch Phụng: "Chúng ta tạm dừng ở đây." Bạch Phụng ngạc nhiên hỏi: "Huynh định làm gì?" Lam Long nói: "Huynh tìm một nơi chôn giấu mấy món cổ vật này để tránh đêm dài lắm mộng." Bạch Phụng lại nói: "Thật ra nếu huynh để động tay trên mấy món đó, người khác có lấy được cũng vô dụng mà thôi." Lam Long gật đầu: "Mau cứ chờ đây, huynh trở xuống ngay." Bạch Phụng nhìn Lam Long phi thân lên núi, rồi mới tìm một chỗ râm mát ngồi nghỉ chân. Một khắc sau lam long vẫn chưa trở lại Bài Phụng đang sốt ruột thì bỗng nhiên trông thấy một thanh niên Xăm xăm đi tới liền đứng dậy Người thanh niên này tuổi độ 20 Dòng mạo, thân là anh Tuấn Thân hình cao giáo Vận trường bào bằng độ màu vàng Giá như chẳng ta mang thêm một thanh kiếm trên vai Thì đúng là một thư sinh tiêu sái bất phạm Song phương vừa chạm mặt Thanh niên độ vẻ, thật phẩm kinh ngạc Vòng tay thi lễ Dì như cô nương đang chờ đợi ai sao Bài Phụng mỉm cười hồn nhiên đáp Đúng vậy Không biết thanh niên định nói điều gì, khóe miệng run run, ngưng ngừng một hồi lâu mới ôm quyền, "Tại hạ thôi hóa, mạn pháp được thịnh vấn, Phương danh tiểu thư." Bạch Phụng cười nhẹ, "Là Bạch Phụng, có chuyện gì không?" Thanh niên đáp búng, "Không, hẹn gặp lại." Chàng ta vừa trả lời với đôi mắt nhìn Bạch Phụng từ đầu đến chân, rồi mới quay người bước đi. Bạch Phụng có điểm ngỡ ngàng, cúi đầu suy ngẫm. Danh tự này chưa hề nghe răng hồ nhắc tới, tại sao y nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng như vậy? Nàng đăm chiêu suy nghĩ, chờ mãi mà chưa thấy Lam long trở xuống bàn phi thân lên núi tìm chàng ngọn núi không cao lắm sơn lộ thoi thoải cây rừng tươi thất chẳng có hang động gì đặc biệt nam buôn ba một hồi lên đến đỉnh núi định lớn tiếng kêu gọi đã bắt gặp lam long đứng trên một tảng đá trong hai tay sau đường nhìn xa xa phía trước và rất tò mò hỏi huynh đang nhìn gì vậy lam long dường như đã biết trước đó là bạch phụng nên không quay đầu lại chỉ đáp phụng nhi rồi ngưng một lát đưa tay chỉ ra phía trước nói tiếp mời hãy nhìn lên đỉnh núi đối diện đi bạch phụng đến cạnh bên nhìn theo hướng tay lam long cứ tiếp kêu à lên, ngân quang phi múa. Lam lòng nói, chắc chắn là hai tuyệt đỉnh cao thủ đang giao đấu. Bạch Phụng lại nói, chúng ta mau tới đó xem. Lam lòng lắc đầu, xa lắm và lại không tiện đường. Bạch Phụng nắm lấy tay trắng, giật nhẹ mấy cái rồi nói, lòng ca ca, thành vật đề này rất chán. À, lúc nãy có một thanh niên trạc tuổi Mã Dung đi ngang qua, y tự xưng là thôi hóa. Lam Long nhìn Bạch Phụng cười cười, chắc chẳng ta không ngờ giễu trốn sơn lâm lại được gặp một tiên nữ nên đánh liều gan hoài phương sang sao? Bạch Phụng bật cười hình hích, sa như vậy làm sao huynh có thể nghe được? Lam lòng nghiêng đầu buông một bên tay nháy mắt nói, mọi quân huynh đã luyện thành thuận phong nhí rồi sao? tôi đứng trên này nhưng lúc nào huynh cũng lưu tâm đến sự an toàn của muội. Huống chi Bạch Phụng buông tay ra lườm chằm một cái rồi nói, bỏ mọi một mình dưới đó để huynh cào buổi trời miệng có ba hoa sao? phải chịu có mặt sẽ thấy người ta anh tuấn thế nào. Lam lòng biết nàng có ý chơi mình bèn cười hà hà. Xin lỗi người trong bão lâm đồng như kiến làm gì biết hết la lịch của mọi người. nói xong quay sang vỗ vai Bạch Phụng. chúng ta hạ sơn thôi. Bạch Phụng chậm rãi cất bước. thực ra những người đang đánh nhau bên núi kia là ai? Lam Long cười đáp. tối nay tại phố chính nhất định sẽ có ít nhiều tin tức. Lam Long cùng với Bạch Phụng về đến ngoại thành nhã lỗ đúng lúc hoàng hôn vừa buông xuống. hai người tìm đến khách điếm thì một vài căn hộ trong chấn đã lên đèn. đang lúc ngồi trên lầu chuẩn bị ăn tối bất chợt Lam Long nghe một từ khách cất giọng gấp gáp hỏi đồng bọn. sư huynh sao còn chưa thấy bóng dáng của tiểu sư thúc đâu cả? Người gọi là sư huynh kia nhíu mày gắt nhẹ, "Lão nhị, bớt mở miệng đi." Lam Long quay đầu ngó ra sau, phát hiện họ đang ngồi tại một chiếc bàn khuất trong góc, cả hai lưng mang trường kiếm, một người tuổi gần 40, còn người kia độ chừng 28 29 gì đó. Lam Long thầm nhủ, thế ra là cao thủ. Bài phụng cũng chú ý truyền âm nói với Lam Long, Giang hộ cả lúc càng xuất hiện, nhiều khuôn mặt mới." Lam Long mỉm cười, "Chỉ là chúng ta tai nghe quá ít, mắt thấy không nhiều mà thôi." Hai người chưa dùng xong bữa, bỗng nhìn từ dưới lầu có một thiếu niên rồng rực bước lên, gã ta chưa lộ diện thấy bên trong đá có người lớn tiếng gọi tam đệ chúng ta chờ lâu quá rồi. thiếu niên vẫn võ phục trên vai vác sáu một thanh kiếm khuôn mặt chẳng lộ chút biểu tình tuy không hung ác nhưng có chút lạnh lùng bất thiện. gã nghe người trong nhã thất gọi lên dừng chân ngay cầu thang đại ca các vị đừng phải lo ăn uống chúng ta phải đi ngay. gã vừa dứt lời thì bên trong nhà thất có một nhóm người gồm già gồm trẻ và nữ nhân lục tục bước ra một lão tuổi 50 mươi tiến đến gần thiếu niên tam đệ có chuyện gấp sao? thiếu niên im lặng gật đầu rồi quanh người bước xuống lầu. lão nhân bộ ra hiệu cho đồng bọn, chúng ta đi mau. nhóm người đó vừa đi khỏi không bao lâu lại có một thiếu niên lưng mang trường kiếm, nét mặt tươi cười tham rằng bước lên lầu. chàng ta ngó quanh quất như tìm kiếm ai đó. đến khi nhìn thấy chiếc bàn phía sau làm lòng, lập tức lớn tiếng chiêu hô, đại ca nhị ca, sư thúc đến rồi. đại hán đồng thanh đứng dậy, người đâu? sao lão tam không mời sư thúc lên đây? thiếu niên mỉm cười nói, lão nhân gia đang theo dõi một nhóm người. Vừa xuất hiện trên đại nhai. Hán Tử lão đại hỏi: "Sư thúc bảo chúng ta đi theo sao?" Thiếu niên lắc đầu. Hán Tử lão nhị sen vào hỏi: "Sư thúc đã căn dặn điều gì?" Thiếu niên đến bên tai hai hán tử thấp giọng nói: "Sư thúc cho chúng ta biết, chín động kia cũng đã phải rất nhiều người ra ngoài." Hai để hán a lên một tiếng, hán tử lão đại nhíu mày hỏi: "Là những nhân vật nào?" Thiếu niên hạ thấp giọng: "Chắc các huynh còn nhớ cả thanh niên chúng ta tình cờ gặp mặt tại sa mạc, theo sự ám phòng của sư thúc, hắn chính là người thừa kế Tuyệt Luân Động." Họ lương tình tạo Đồng thời sư thúc còn chứng kiến hắn ta Cũng đã hoàng động thủ Hai đại hán há miệng không giấu được giữa kinh ngạc Khi nào thanh nhìn gái đầu Cách đây không lâu Đôi bên đấu nhau đến hơn trăm triệu Còn chưa phân thắng bại Sau đó một đạo nhân can dán mới tạm thời chê tay Hắn từ lão đại bước tới Đi, không cần chờ sư thúc đến Ba người tuần tự xuống lầu Làm lòng, lập tức hối Phụng Nhi, mau theo sau bằng Phụng chưa kịp lên tiếng vội vã Cùng làm lòng bước xuống lầu nào ngờ hai người vừa ra khỏi cửa khách điếm đã không có thấy tung tích của ba đại hán kỳ nữa, làm là không tìm cước lực của bọn họ nhanh đến vậy, nên cố tìm kiếm trong dòng người đang lai vãng trên đại nha. Đột nhiên bạch phụng kêu lên, long đại ca hãy nhìn sang khách điếm đối diện. Lam long quay đầu lại chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng ba đại hán và một thanh niên áo vàng thông thả đi vào hậu viện. Bạch phụng nhại giọng thốt, thanh niên áo vàng đó chính là thôi hóa. Lam long gật đầu ôn tồn nói, chúng ta về phòng trọ rồi hẳn tính sau. Bạch phụng khều tim đèn. Trong ngọn đèn sáng dọa khắp gian phòng Thành sắc ưu tư nói Huỳnh có bao giờ nghe đến danh sừng thập đại động không Lam Long lắc đầu Bài Phụng ngồi xuống bàn Do hai chén trà rồi nhẹ nhàng nói Mội chỉ nghe Gia Gia nói sơ qua một lần Nhưng không đề cập đến những sự tích của thập đại động Lam Long cầm chén trà trên tay nói Bọn họ đều là tà môn sao Bài Phụng lúc này mới chẩm rãi: Không phải Gia Gia bảo rằng họ lấy kiếm làm chủ Thật cũng đáng xưng là thập đại kiếm phái Nhưng cái thay họ luyện kiếm không nhằm mục đích. Trừ bảo an lương mà chỉ lo tranh giành hư danh mà thôi. Long Long lại hỏi vì sao mấy năm gần đây chẳng thấy mỗi ai đề cập tới. Bạch Phụng nói có lẽ mọi người dần quên lãng vì họ đã mang danh ẩn tích hơn mấy mươi năm rồi. Long Long cười nói vậy một số ruột làm gì? Bạch Phụng trong mái cất giọng lo lắng, mỗi sợ họ làm phiền đến ra ra Long Long đặt chén trà xuống bàn gật gù nói phải rồi cứ gã họ lừng kế thừa tuyệt luân động gì đó đã cùng đã hoàng động thủ bất phân thắng bại thế nào hắn ta cũng khiêu chiến với lệnh tôn bạch Phụng thở ra, núi cao còn có núi cao hơn, nhiều khi mọi không thích nghe người giang hồ, xưng tụng ra ra là kiếm đế. Làm lòng nói, Phụng Nhi, còn lắm người cùng tề danh với lệnh tôn, mỗi lo lắng cũng bối ích mà thôi. bạch Phụng trầm ngâm, đại thủ chưa phong, mới mong ra ra sớm thấy ẩn, đi hưởng thanh nhàn. Làm lòng nói, trừ phi lão nhân ra ở một địa phương không ai biết, bà không sớm muộn gì, họ cũng đến tận cửa. Bài Phụng nhìn lam lòng, thôi đừng nói tiếp chuyện này, bước kế tiếp huynh định làm gì. Làm lòng nói, thì thì vẫn tiếp tục truy tông nhị thiên lão quái đồng thời cũng lưu ý đến hành vi của thập đại động. Bạch Phùng hỏi nhị thiên yêu đạo đã nhận biết huynh, e rằng không dễ dàng gì qua mặt được lão ta như vừa rồi, vì lão mà tăng. Lam Long nói lão yêu tinh khí kiêu ngạo, cho dù đã gặp mặt một lần, chắc gì đã để ý đến một tiểu bối như huynh. Hơn nữa tối đó còn có mặt nam cương tử, tây tái ông và võ thắng bà. Bạch Phùng vẫn chưa hài lòng. Dài như lão nhận ra huynh thì sao? Lam Long cười cười, nếu không cạnh đấu được, vậy thì. Bạch Phụng cứ bật cười, chỉ ngại bọn thập đại động Xen vào phá bĩnh mà thôi Lam Long nói, huynh vốn không muốn động thủ Nhưng nếu họ cứ nhúng tay vào Thế đánh phải chịu thôi Sáng hôm sau Lam Long cùng với Bạch Phụng đang ăn sáng Hốt nhiên từ ngoài cửa có một tiếng nam đồng Đang cầu nhào Hai người không biết trốn đi đâu Có tin hay mà không truyền được, đúng là bực mình mà Lam Long nhận ra tiếng của địa lão thử Lên đứng dậy mở cửa Thằng nhỏ nghe tiếng quay đầu lại, thấy Lam Long Lên phóng ngay vào phòng mừng giữa kêu Lam Thúc, tìm được hai người đúng là khổ sợ làng lòng đóng cửa lại, xin xin và minh miên đâu rồi. địa lão thử nói, chúng cháu chưa ba đường tìm kiếm thúc thúc, làm lòng hỏi có chuyện gì. địa lão thử hà giọng, tôi cháu vừa trộm được một món cổ vật, có lẽ là thứ thúc đang cần. làm lòng nghe xong bất giác giật mình, món đồ đó lấy của ai? địa lão thử đáp, từ một lão đạo, xin sinh bảo lão ta là nhị thiên gì đó. bạch phụng xen lời, là một loại bình đựng rượu sao? địa lão thử gật đầu, đại khái trông giống như vậy lâm lòng khoái trí, vậy trước bình đâu Địa lão thử nói do sinh sinh cầm Bài vụ nhỏ người dậy, mấy đứa hẹn gặp nhau tại nơi nào Địa lão thử nói Trước khi chê tay Bọn cháu ước định nếu ai tìm được lăm thuốc trước Thì đến chờ ở nhà cháu Tại lòng bố cương Lý Sơn Còn nếu không gặp thì trong vòng 10 ngày Phải trở về đó tụ họp Làm lòng hỏi, trong nhà còn có những ai Chỉ có một lão công công và cháu mà thôi Bài vụ hỏi Là tổ vụ sao địa lão thổi lắc đầu đáp ngay cả phụ mẫu cháu còn chưa thấy qua lam lòng hỏi chắc là sư phụ của cháu rồi địa lão thổi cũng lắc đầu lão công công là lão công công Mặc số ông ta dạy cháu võ công và những thứ linh tinh khác nhưng không chịu để cháu bái làm sư phụ lam long ngạc nhiên hỏi lão nhân gia họ tên là gì có danh hiệu hay không địa lão thử nói lão nhân gia không có họ tên tự xưng là từ cựu đại có ý so bì với, với thân cựu đại của sinh sinh hai người thực ra là chí thân của nhau cùng với dược tổ tự xưng đã thế ngoại tam hữu làm lòng hồ lên, vậy lại thêm một lão ngoan đồng rồi. Ba người lập tức khởi hành. Ngày hôm sau đang đi giữa đường, may mắn lại gặp được sinh sinh và miên miên. Sang ngày thứ ba thì năm người đã đặt chân lên địa phận của Long Bố Cương Lý Sơn. Khu núi này nằm ở tiếp giáp với tỉnh Vân Nam. Địa thế không cao lắm, rừng cây rậm rạp khác thường. Hiện giờ mới xế chiều mà trời đã nhá nhem tối, gió thổi vì vù, tiếng lá đông đương nghe sào sạt. Sơn lộ cả lúc càng gặp gành khó đi. Điệu lão thừa dẫn mọi người xuyên qua những thân tùng cao ngiew. Đến trước một sơn động nó đánh mùi lửa ngọn đuốc được ngáng trên vách đồng khẩu rồi cầm trên tay ra hiệu tất cả tiến vào bên trong năm người đi tới một bình đài rộng lớn chừng một trượng vuông bên cạnh còn có một ngòi nước róc rách len theo khe đá chảy xuống đông thành một vũng khá lớn nước trong vằn vắt bầy phùng bảy minh bên min không hẹn cùng nhau ngồi xuống khoát nước rửa mặt lam long cùng với sinh sinh đi gom những nhánh cây khô chất giữa bình đài địa lão thử vừa nhóm lửa vừa nói làm thúc tối nay chúng ta ngủ lại nơi này sáng mai mới lên được núi vì mỗi đêm tỷ cửu đại đều phong bế động môn, không cho bất cứ ai đi vào cả lam long chưa kịp mở miệng thì sinh sinh đã giữ cỗ bình vào tay rồi kéo địa lão thử ra ngoài tìm thực vật chàng vừa cầm lấy đã nhận ra là phụng văn giữ, vội vàng đến bên ngọn lửa cố gắng ghi nhớ những đồ hình trên đó bài phụng và miên miên đến ngồi bên cạnh im lặng nhìn lam long không muốn phá tan sự chăm chú của chàng một lúc sau chàng mới đặt chiếc bình xuống mím cười hỏi miên miên đây là sào huyệt của địa lão tử sao miên miên gật đầu đúng vậy Bất cứ ngõ ngách nào trong động này, cháu đều biết cả." Lâm lòng cao hứng nói, thế thì hay quá rồi, ta muốn dấu chiếc cổ bình này." Mị Miên đứng dậy, làm thúc hãy đi theo cháu. Lúc hai người trở lại thì Bạch Phụng đang ngồi chống tay trên má, thích thú nhìn địa Lão Thử và xinh xinh loài hoang nướng một con heo rừng nhỏ. Lâm long tươi cười ngồi xuống, vừa cầm tàn lá quạt khói, vừa hỏi địa Lão Thử, "Lão nhân già tính tình của quái lắm sao?" Đi Lão Thử vỗ đầu như sực nhớ ra, May mà có làm thúc nhắc nhở, cháu cũng quên mất một điều rất trọng yếu." Xinh sinh không nhìn được chen vào, lại kêu làm thúc, thổi bóng châu sao? Địa lão thử đáp, không thổi chẳng được. trẻ chưa vào nhà đã bị tỷ cậu đại tống cầu trở ra rồi. bài phụng kỳ quái hỏi, sao lại như vậy? mi miền bà cười đáp, thế ngoài tam hữu mỗi người một tịch, thân cậu đại của cháu chuyên đuổi bấn những người thành thực mà lão nhân gia ưng ý. như lần trước giả bị rắn cắn, lười tam thúc cõng đi một vòng, Dược tổ lão đầu tử thích tiếp xúc với những ai làm lợi cho mình. vừa rồi làm thúc giả đoán bí mật trên thạch đồ khiến lão nhân gia cao hứng quá đỗi. Dương Tỷ Cầu đại này thì hơi kỳ quặc một chút, lão nhân ra chỉ ưa, ngày bốc phét, chuyên càng lý kỳ bao nhiêu thì lão nhân dạ càng khoái trí bấy nhiêu, Lam Long cười khổ, ta không quen làm chuyện này. Đi lão thư dùng chùi thủ, xáo một mảng thịt nướng đưa cho Lam Long. Không quan cũng phải cố, nhưng làm thủ cẩn thận. Dù có nói dốc đến đâu cũng phải có đạo lý, khiến lão công công tin thật, như vậy mới được. Lam Long trao miếng thịt cho Bạch Phụng giờ hỏi, lần đầu các ngươi gặp lão, không lẽ cũng phải thổi bóng châu hay sao? Đi lão thư vừa tiếp tục cắt thịt nướng cho từng người vừa đáp đừng nhìn cho đến bây giờ mỗi lần cháu trở về cũng phải làm như vậy. Bà không lão đầu từ sẽ chẳng ngó ngàng tới. Bà phụng hỏi cháu gặp lão công công từ khi nào? Đi lão thời chớp mắt. Lần đầu gặp lão công công thì cháu khoảng bảy tám tuổi. Cháu cũng chẳng rõ chỗ xuất thân của mình chỉ nhớ cháu lớn lên trong nhà có một kẻ rất xấu xa, y đã dạy cháu nhiều mánh khóe lừa bịp trộm cấp đặc biệt nhất là cách nhái giọng người khác. Bà phụng chợt a lên thì ra minh minh và xinh xinh học lại từ cháu sao? Xinh xinh nối bộ miếng thịt đang ăn. Bà cười lần trước minh minh đã dở giọng thiếu nữ kêu la lam long thúc chảy tới lam long gật đầu giống lắm ban đầu ta cũng ngỡ là thật địa lão thử tiếp tục câu chuyện một ngày nọ cháu lừa lúc người xấu kia say mềm lên bỏ nhà trốn đi suốt ba hôm liền cháu chẳng có một món gì lót dạ cả đói tới mờ cả mắt hai chân sưu vào lết chẳng nổi đánh ngã quỵ tại một hẻm núi đang ở đúng lúc gặp tiểu cụ đại đi ngang qua bạch phong cười hỏi cháu đi mở miệng kêu cứu sao địa lão thử đáp đừng nhiên cháu cố gắng xen hừ hừ ngay thật thấy thảm lam long hỏi thế nào lão cũng cho hỏi làm sao cho đến lúc nỗi này đúng không? Bạch Phụng buộc miệng nói tốt nhất là nên nói thật. Sinh sinh lắc đầu, lão đầu tư vốn hơi cổ quá, ý khi quản chuyện người khác, bất kể là người xấu hay tốt, lớn hay nhỏ. Đi lão thử nha nhồm nhòm tiếp lời. Lúc đó cho không biết lão nhân gia là phản ứng ra sao, nên đâu dám kể thực. Bên nói bừa là hai ngày trước, lúc cháu đang ngủ, vì một lão hổ lùi đến cái hang động trên kia. Lam Long vừa bắt bè, vậy là nói đuôi rồi. Vì sao lão hổ còn chưa nuốt ngươi vào bụng? Đi lão thử trống chế, cháu chưa nói hết cháu nói tiếp là sau khi lão hồ đùa chán chê rồi lăn ra ngủ, cháu mới có dịp bỏ trốn. nào ngờ mới bò ra cửa hang, thì đã lọt thẳng xuống đây. Bài phụng phi cười, miệng hang cao hơn ba trượng, cháu từ trên đó mà rơi xuống, không dập xương thì cũng đã quá ba hoa rồi. miền miền cửa khách phù họa chắc chắn là tiểu thư sẽ nói nó được đám dây lao chẳng chỉ càn lại, bằng không đã tán mạng lâu rồi. làm lòng cũng phá lên cười, đúng là hoang đường. đi lão thư quàng mảnh xương trên tay vào trong góc động cười nhẹ răng ai giải từ cử đại càng ngày càng cao hứng lão nhân ra bảo cái gì mà đại nạn bất tử tất hữu hậu phúc con gật cù lầm nhầm là thiên sinh kỳ tích liền ngồi xuống nhét một viên sực hoàn vào miệng cháu rồi vác cháu trên vai mang về nhà sinh sinh nhóm thêm một cây củi vào ngọn lửa bập bùng liền dọi sáng một phần hang động mình mi rửa xong quả rừng mới chia ra cho mỗi người một ít ba phụng cầm lấy quả rừng xoay nhẹ một vòng miệng cười nói sau đó mỗi lần trở về thì cháu bị chuyện thế nào đi lão thử khều nhẹ ngọn lửa thời bóng cho phải biết nguyên tắc hư hư thật thật cho dù là chuyện giả cũng phải trưng bằng cớ Nó hăng dạo một cá rồi nói Có một lần cháu năn nỉ mãi mới mua được một lọn tóc của một tiểu thôn nữ Rồi cất vào trong người Bài phụng khúc khích nói Để làm gì Địa lão thừa không đáp Chỉ ngừng cổ lên Nhái một chút giọng giả nua Đã anh hùng đã trở về rồi sao Sau đó quay đầu sang một bên trả lời bằng chính giọng của mình Phải Nhưng lão đầu tử à Cháu đã gây ra họa lớn rồi Giọng giả nua có phần cấp bách Họa gì Địa lão thừa cất giọng run run Tiểu tử đã lẻn vào hoàng cung cắt một đoạn tóc của đương kim hoàng hậu đương nương làm lòng cố nhịn cười đúng thật là khoác lác quá rồi bà phong không kìm được cười ngạc ngéo thì ra trào vốn có ý đưa tóc của thôn nữ cho lão đầu tử xem địa lão tử cười lòn lẹn lần đầu cho thiếu kinh nghiệm suy nghĩ bị lộ tẩy mi miên hỏi tại sao địa lão tử hít vào hú vía may mà ta linh cơ ứng biến cũng nhanh chỉ đưa ra một vài cọng tóc tốt nhất cho mọi người đều biết lão bà của hoàng đế là bậc quý nhân thường ngày tắm gội với những hương liệu chân quý ta nhìn sợi tóc và đen tuyền sạch sẽ mềm mại, còn tóc của thôn nữ thì làm sao sánh bằng? Lam Long gật đầu hỏi, có lý, tiền cậu đại không sinh như ngờ sao? Đi lão thử đáp, lão nhìn thấy sắc mặt của cháu lúc đó, lấy mấy sợi tóc ra, có sự không ổn nhưng chẳng thèm lên tiếng. Cháu cũng không đợi lão nhân gia mở miệng, liền tiên pháp chế nhân, chém miệng thành thật là đáng tiếc. Lam Long cười, thế sao? Diện sắc của lão có biến đổi hay không? Đi lão thử đưa tay gãi đầu, lúc đó cháu vừa kéo dài hai chữ đáng tiếc, vừa quan sát nét mặt của lão nhân gia, quả nhìn đã phát sinh hiệu quả. Bạch Phụng xen vào, tiểu tử đúng là lắm trò. Đề lão từ phân trần, cháu cố ý để lão nhân gia mở miệng truy vấn. Như vậy câu chuyện mới thêm phần hấp dẫn. Lam lòng dục, mau nói tiếp đi. Đề lão từ nháy giọng lão nhân, tiểu tử, đã là đã ăn hung rồi, sao còn thở dài than vãn? Tiếp đón đổ giọng đáp, thật ra cháu định làm một chiếc lưới từ để bọc râu cho lão nhân gia. Bỗng sực nhớ đến mái tóc của lão bà hoàng đế, nhất định là tuyệt phẩm. Quả nhiên, lọn tóc rất đẹp, không có chỗ trầy xuôi là cháu vừa định chuẩn ra thì bại lộ hành tung, bị 300 tên cấm vệ vây chặt kín. Lam Long cười lớn ngất ngang. 300 cao thủ cấm vệ, lần này mới thổi bóng châu có hơi quá đà rồi. Địa lão từ không dám cười tiếp tục kể, trông thấy lão đầu nhếch môi cười trong bụng mừng thầm vì biết lão nhân gia trung kế lên bồi thêm. võ công của lão nhân gia biến hóa đa đoan, con luyện chưa mấy thành tục, chưa thi triển hết tinh hoa của triều thức, dĩ nhiên không thể địch lại bọn họ rồi. Bạch Phụng Tư cười nói, thì ra nhà ngươi đã có sẵn ý đồ sao? đi lão thừa mỉm cười, không thể bỏ qua cơ hội tốt, quả nhiên lão nhân gia xô dài nói, tiêu tử đừng lo lắng, từ từ ta sẽ dạy càng cái cho nhà ngươi, hãy mau kể tiếp đi. bạch phụng tiếp lời, may mà người chưa chê võ công của lão quá tệ, đi lão thừa nhìn bạch phụng nói, cháu cố ý trùng trình nhưng không dám kéo dài quá lâu để nói tiếp. lão đô từ chuyện đó sau này hãy tính, lần này cháu bị bọn cấm vệ bán theo giáo giết, di đến đường cùng đành liều mạng nhảy xuống một dòng sông, ôi thoát thân được, đáng tiếc là ngâm mình dưới nước quá lâu, thay ra loạn tóc trở thành rối nổi không thể đan thành chiếc lưới bọc râu cho lão nhân gia được rồi thật tiếc quá mà làm lòng hồ lên rượu kế quả nhiên kín cả như áo trời vậy đi lão thử sượng dùng chuyến này làm thúc nhất định phải nghĩ ra chuyện gì thần kỳ mới được làm lòng lắc đầu ta không quen bịa chuyện nhưng cần gì phải làm như vậy đi lão thử cố chiều rụm làm thúc không định tiến vào nơi trú ngụ của thế ngoại tam hiếu hay sao ở đó còn chứa nhiều bảo vật thần bí nhất võ lâm này làm lòng ngạc nhiên các vị đó còn đang chủ tính chuyện gì sao sinh sinh gật đầu Đúng là có điểm cổ quái, nhưng chuyện này chỉ có một mình Cửu Đại bà được quyền tham dự, kỳ dư mọi người trong họ cổ đừng hòng xen vào." Lam Lòng cười cười, ta có cảm giác như đang bị lôi cuốn vào trong vòng xoáy này vậy. Điền lão từ gật đầu, do từ Cửu Đại dẫn kiến là tốt nhất. Các lão nhìn ra, chẳng để tâm đến tục xảo, cũng không phân tiền bối hậu bối, chỉ cần Lam Thúc có thể đến đó thì đúng là kỳ duyên rồi. Lam Lòng dò hỏi, Lỡ hai lão ngoan đồng kia không chịu đồng ý thì sao? Xinh xinh đáp, Lam Thúc còn chưa rõ, chỉ cần tiến vào được mật thất thần bí đó thì mấy lão nhân gia không can thiệp nữa. Bài phụng chất vấn, các lão nhân gia thường họp lại với nhau sao? Minh Minh gật đầu, đúng vậy, tại một bí thất trong ban cổ động. Ban cổ động sao? Làm lòng của cùng bài phụng lúc này đừng thời hô lên như vậy.